Người cảnh sát kia có lẽ đã nhìn thấu tâm tư của anh, khách khí nói có một số việc cần điều tra nên đã thu di động lại. Nhạc phong ngoài mặt thì cười cười, tỏ vẻ phối hợp, trong lòng lại càng nặng nề. Anh suy đoán có thể là vì cái chân bị cán gãy của tầng thủ nghiệp. tần gia có lẽ đã báo cảnh sát mà nếu như anh không nói ra được nguyên nhân hợp lý, rất có thể sẽ phải dạo một vòng trong tù. Anh thử thăm dò hỏi thăm người cảnh sát kia. Người kia không biết là giữ miệng hay là thực sự không biết. Chỉ nói là trong cục đã sắp xếp, hai ngày nữa sẽ rõ ràng. Hai ngày nữa, hai ngày nữa, chờ đợi hai ngày. Thật sự, con mẹ nó đúng là một ngày bằng một năm. Buổi sáng ngày thứ ba, Nhạc Phong nhớ rất rõ ràng. 9 giờ sáng trời đã bắt đầu mưa, rào, rào. Ngoài trời đã tối, lúc hồ sĩ tiến vào thay thuốc cho anh còn nói. Năm nay thời tiết lạ thật, mới tháng 3 đã đến mùa mưa. Hơn 10 giờ, người cảnh sát ghi nhận một cuộc điện thoại, sách một cái ô đen to đùng chạy xuống dưới. Vài phút sau, trong hành lang, vọng đến tiếng bước chân hỗn độn. chừng bốn năm người sau đó cửa mở nhạc phong nằm mơ cũng không ngờ tới hai người đầu tiên mình gặp lại là mau ca và đầu trọc chút kinh ngạc này nhanh chóng biến thành bất an bởi vì sắc mặt của mau ca và đầu trọc đều rất mất tự nhiên khó xử đằng sau bọn họ là hai người mặt thường phục một nam một nữ phong trần mệt mỏi Hai người nhìn nhạc phong một cái Người phụ nữ xác nhận với nhạc phong Đây là bạn trai của người chết Mau ca nhìn nhạc phong Như thể sợ anh nghe thấy Nhỏ giọng đáp Đúng Mấy người bước vào trong phòng Nhìn qua một lượt Tựa như muốn tìm chỗ ngồi thích hợp nhất Nhạc phong nhìn chầm chầm mau ca Quái lạ hỏi anh ta Mấy người đang nói gì vậy mau ca chột dạ vẫn không dám nhìn anh phong tử để đồng chí cảnh sát nói chuyện với chú nhé để đồng chí cảnh sát nói lòng ngực nhạt phong phập phồng mãnh liệt dự cảm không lành trong lòng ngày càng mạnh túm chặt lấy mau ca không buông anh có gì hả cái gì gọi là bạn trai của người chết đang nói ai vậy em à anh nguyền rủa ai vậy hả màu ca kiên nhẫn Để mặt anh mắng vô thức lùi về phía hai người mặc thường phục đằng sau Kiểu thông báo tin dữ này Trong đầu óc anh ta đã mặc định là sẽ do cảnh sát làm Mình không nên ló mặt ra làm gì Đầu trọc ở bên cạnh Lo lắng xoa xoa tay Người đàn ông mặc thường phục kia hắn giọng Đồng chí, anh bình tĩnh một chút Chúng tôi tìm anh cũng chỉ để tìm hiểu tình hình một chút Nhạc phong quát anh ta Tôi không nói chuyện với anh mau tử anh qua đây Anh nói rõ ràng cho em Hai người mặt thường phục nhìn nhau Cũng không tức giận Tình huống này cũng không phải lần đầu tiên gặp phải Những người thân thiết trong gia đình Khi nghe được tin dữ Không thể nào bình tĩnh phối hợp Cũng là chuyện hợp tình hợp lý Dù sao cũng phải chờ người ta bình tĩnh lại Nhưng phản ứng đầu tiên thì khó mà giả được Quan sát phản ứng đầu tiên cũng có lợi cho việc phán đoán đối phương có liên quan đến vụ án hay không. Gào lên hai lần, Mao ca vẫn không nhúc nhích. Nhạc phong đỏ cả mắt, vén chăn tuột xuống giường. Chân anh còn đang treo trên giá sắt. Vì tuột xuống mạnh như vậy, cả người cũng lão đảo ngã xuống. Mao ca sợ hết hồn, cùng đầu chọc chạy tới đỡ anh dậy. Mấy người cảnh sát vốn cũng định bước tới Thấy hai người đã lao vào liền dừng lại Nhạc Phong nằm bò trên đất vươn tay túm lấy cổ áo Mao ca Mao tử, anh nói đi Anh nói rõ ra xem nào Hả? Mao ca nhìn Nhạc Phong Thật sự không có lời nào để nói Bởi vì anh ta nghĩ Trong lòng Nhạc Phong kỳ thực hiểu hơn bất cứ ai Đây là bạn trai của người chết Cậu nói rõ ràng như vậy Dùng đầu ngón chân nghĩ Cũng biết đã xảy ra chuyện gì Hơn nữa nếu không phải chuyện lớn Thì anh ta phải chạy tới đây làm gì Còn đi cùng cả cảnh sát Nói đúng hơn Là bị cảnh sát đưa tới Trong lòng nhạc phong nhất định đã rõ ràng Nhưng cậu ấy không muốn thừa nhận Cậu ấy điên cuồng túm lấy anh Muốn ép anh thừa nhận Sửa lại là nói nhầm Chỉ là hiểu lầm, không phải như cậu ấy nghĩ. Nếu có thể, Màu Cà thật sự mong có thể nói như vậy. Nhưng không thể, anh ta cứ mặc đối mặt với nhạc phong như vậy. Được một lúc, chính mắt anh ta đã đỏ lên trước, nói. Phong tử, cậu nén bi thương đi. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh cũng khó mà chấp nhận được. Thật đấy, trong lòng anh cũng rất khó chịu. nhạc phong nhìn Mao ca, cánh môi rung rẩy, yết hầu trượt một cái, đột nhiên đẩy mạnh anh ta ra, ầm một tiếng, Mao ca đụng phải khung giường, sau lưng ê ẩm, nhưng anh ta chẳng còn lòng giả nào để ý. Anh ta nhìn nhạc phong giống như một con thú bị thương, cả người co lại lui trong gầm giường, trán dính trên đất, trong cổ họng bật ra những âm thanh tựa như nức nở.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 Chuyện này phải cảm ơn Quý Đường Đường và Nhạc Phong vẫn giữ kín như bưng những phần máu chốt. Cho nên nhìn qua toàn bộ sự việc thì việc không hợp lý nhất là chuyện anh ta cung cấp địa chỉ của Tần miêu cho Quý Đường Đường. Tuy nhiên địa chỉ của Tần Thủng Nghiệp không phải là bí mật gì, dò hỏi một chút là có thể biết được. Hơn nữa sau đó tra được tin nhắn của Mao Ca gửi cho Nhạc Phong cũng đã chứng minh được điều này. Khi trả lời, Mau Ca cũng tỉnh táo, đã che giấu cho nhạc Phong nói với cảnh sát rằng Đồng chí à, Phong tử nhà tôi với cô gái này cũng chỉ là quen biết nhau trên đường, rồi có hảo cảm Nhưng cậu ấy cũng không rõ lai lịch cô ấy thế nào Mấy người cũng biết rồi đấy, kiểu quan hệ chơi bời một sớm một chiều Nào đến độ đi thăm dò hộ khẩu nhà người ta Tôi thật không ngờ tới cô ấy lại gây ra chuyện này Thế này là phạm pháp rồi đấy Thật là... Nói ra những lời này, anh ta cũng rất hổ thẹn, cảm thấy thật có lỗi với quý đường đường. Nhưng không còn cách nào khác. Người chết thì đã chết, có thể đẩy trách nhiệm cho người chết chút nào thì hay chút ấy. chí ít có thể giảm bớt gánh nặng cho người sống. Theo cuộc điều tra ngày một đi sau, tình hình đối với nhạc phong cũng có lợi. Rất nhiều người có thể chứng minh Quý Đường Đường và Nhạc Phong thật sự không quen biết sâu đậm. Ví dụ như người đi điều tra Thạch Đầu và Tiểu Mễ ở Cổ Thành, bọn họ đều nhớ người khách nữ tên Quý Đường Đường này, cũng nhớ rõ cô có quen Nhạc Phong nhưng chỉ là bạn bè bình thường chứ không phải người yêu. Điểm mấu chốt nhất đến từ việc điều tra Quý Đường Đường đó là tra tới tra lui, Căn bản người này không hề tồn tại Xác thực mà nói Người sở hữu thân phận đó đã qua đời từ mấy năm trước Nhưng không biết vì nguyên nhân gì Tất cả những tư liệu về cô ta chưa bị tiêu hủy Mà lại bị người ta bí mật tiếp nhận sử dụng Cho đến khi vụ án của tầng gia xảy ra Nói cách khác Nếu xét từ một góc độ khác Nhạc phong mau ca đầu trọc Đều có thể là người bị hại Bị che mắt Bởi vì từ đầu tới cuối, bọn họ vẫn không biết cô gái trước mặt này là giả mạo Bọn họ thậm chí còn có một giả thiết Bởi vì thân phận của Nhạc Phong rất đặc biệt Anh là bạn trai của con gái nạn nhân Nếu như ngay từ mục tiêu của Quý Đường Đường là tầng thủ nghiệp Vậy thì Quý Đường Đường tiếp cận Nhạc Phong có phải căn bản không vì tình cảm Mà là có mưu đồ khác Khả nghi chồng chất, trăm mối không thể gỡ Đầu mối từ phía tầng gia đã không tra thì thôi Tra một cái là ra cả đóng chuyện Tần thủ nghiệp là cán bộ nhân viên quốc gia Tự ý rời bỏ vị trí hơn 10 ngày Đã là vô cùng có vấn đề Huống hồ theo như lời nhân chứng Nhóm bọn họ có chừng 16-17 người Đại đa số là thanh niên khỏe mạnh Muốn làm gì đây? Du lịch gia đình nè Gạt ai thế? hơn nữa vết thương của Nhạc Phong cũng không phải là giả địa điểm phát hiện ra Nhạc Phong cùng với địa điểm lộ diện cuối cùng của Tần Thủ Nghiệp ở Quảng Tây là tương tự rất rõ ràng là do người nhà họ Tần gây ra vậy nên cục cảnh sát lại có một giả thiết đáng tranh cãi khác thiên hướng tình cảm hơn phải chăng là Tần Thủ Nghiệp dẫn chó đánh mèo chuyện Nhạc Phong có người yêu mới vì con gái mà dẫn người đến trả miếng đã thương Nhạc Phong Đầu bên này thì quý đường đường muốn xả giận nên mới cho nhà tầng thủ nghiệp nổ tung. Tuy rằng có nhiều chi tiết bất hợp lý, nhưng giết người thể hiện cho sự kích động về mặt cảm xúc. Có mấy người sẽ hợp tình hợp lý được. Có kẻ vì cha mẹ bạn gái không đồng ý hai người gặp gỡ, liền dùng dao chém hết cả nhà. Con người vì tranh chỗ đổ xe mà có thể lao vào nhau sống chết. Rất nhiều người có suy nghĩ cực đoan Nếu tất cả đều có thể bình tĩnh Mà cười trừ cho qua Thì trên thế gian này Đã chẳng cần đến cảnh sát và tòa án Hai đầu mối đều đã tra hết Tra mãi, tra mãi Vẫn không ra gì Thân thế của quý đường đường trở thành bí ẩn tận gia cũng mù mịt Hơn nữa có người nói Sau khi người nhà họ tần tới Cấp trên có ý muốn dừng điều tra vụ án này cho nên phải bắt tay vào điều tra từ phía Nhạc Phong cũng chỉ mong gặp được chút may mắn. Người điều tra không hề mang chút kỳ vọng lớn lao nào nhưng nhỡ đâu gặp may chó ngáp phải rồi thì sao? Vì tâm trạng của Nhạc Phong quá mức kích động nên quá trình điều tra ghi chép cũng chậm lại. Gần xế chiều, tâm trạng của Nhạc Phong thoáng bình ổn hơn một chút. Màu cà ngập ngừng kể anh nghe mọi chuyện đã xảy ra Nhạc Phong nghe xong chỉ nói một câu Mệt quá Mao tử em ngủ một lúc Giấc ngủ này của anh rất dài Đến tối muộn gần tắt đèn cũng không thấy tỉnh lại Mao ca bảo đầu trọc về trước Còn mình thì ở lại trong Nửa đêm anh ta đi vệ sinh Sợ đánh thức Nhạc Phong nên không mở đèn Mò mẫm trở về Lúc vén chăn lên giường Anh ta nhìn lướt qua Nhạc Phong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 Nhìn qua khung cửa kính Còn có thể nhìn thấy vết mưa động lại Mao ca nói Phong tử Anh mở cửa sổ nhé Cho thoáng Cánh cửa đẩy ra được một nửa Không khí mát lạnh mà tươi mới đập vào mặt Bình tâm lại còn có thể nghe thấy Những tiếng rinh rít của đám côn trùng không tên Nhạc phong bỗng nhiên nói Mao tử Tại sao đường đường lại làm như vậy Mao ca sửng sốt một lúc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 Anh không nói thêm được nữa, nghiêng đầu về phía Mao ca. Mao ca hít mũi một cái, với lấy khăn tay trên tủ đầu giường lâu lâu, lại giúp nhạc Phong kéo chăn lên. Được rồi Phong tử, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã rồi. Cô đáng không? Vì một kẻ cặn bã như tần thủ nghiệp, trước khi cô ấy quyết định như vậy, cho dù không nghĩ đến em chút nào thì cũng phải nghĩ đến chính mình chứ. Tần thủ nghiệp, lão ấy xứng ư, đáng để cô ấy trả giá bằng chính bản thân mình ư. Màu cà không biết phải an ủi anh như thế nào nữa, trầm mặt một lúc lâu mới nói được một câu. Phong tử, đừng nghĩ nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Nhạc phong cười rộ lên, vậy ư, bao lâu? Một năm, mười năm, hay là cả đời? Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, rồi lại mở ra. Hôm nay em mới biết thế nào gọi là người thân đâm kẻ thù sướng. Vết đau, đau đớn nhất trong cuộc đời này của em là do cô ấy đâm. Thật đấy, mau Tử là cô ấy. Chương 2 sau khi giải quyết hậu quả bên quãng tay được tương đối, mao ca cùng nhạc phong quay về nhà. anh ta nói với đầu trọc, tôi phải kèm thằng nhóc này một thời gian, sợ trong lòng nó còn lẫn quẩn. mao ca ở cùng với nhạc phong chừng một tháng, trong nhà nhạc phong cũng chẳng có ai, may mà có anh ta, bận trong bận ngoài lo đủ thứ.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 Anh thừa nhận quan hệ yêu đương với quý đường đường, nhưng tất cả những gì liên quan đến gia thế hay chuyện dây dưa với tầng thủ nghiệp thì chẳng hề biết gì. Trên thực tế, anh cũng là người bị hại mà thôi, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đã bị tầng thủ nghiệp dẫn người đánh gãy một chân. Không biết phán đoán sau này của cảnh sát thế nào, cũng không biết tầng gia đã mua chuột ra sao. Nói chung đến cuối cùng, Theo lời Mau Ca thì sự hiểm nghi dành cho phong tử Hẳn là đã bị rửa sạch Sau một tháng Mau Ca liền rời đi Anh ta nói với Nhạc Phong chuyến đi này thật ra là để sang tay lại Anh ta đã quyết định kết thúc việc làm ăn ở ca này Chuyển địa bàn hẳn sang cổ thành Nhạc Phong lúc đó không nói gì Lúc lái xe Mau Ca mới nhận được điện thoại của Nhạc Phong Ở đầu dây bên kia Anh trầm mặt một hồi Nói Mao tử giờ em đang nghĩ đường đường thật sự như một giấc mộng vậy một chút dự báo cũng không có liền biến thành người trong mộng sau đó một tiếng chào hỏi cũng không nói đã biến mất nơi đó của anh là nơi nơi lần đầu tiên em gặp đường đường hiện giờ cũng sắp đổi chủ rồi có lúc em ngắm lại tóc gáy cũng dựng hết cả lên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 mau tử nói ra chắc anh cũng không tin em đến một bức ảnh của cô ấy cũng không có mau ca không nói gì xe đang đi trên đường đất rất xóc hai hàng cây bên đường cứ lùi vùng vụt về phía sau sau đó cũng không biết ai là người cúp máy trước lòng dạ mau ca lạnh lẽo trống rỗng còn có thể làm sao cứ như vậy đi cuộc đời chẳng phải chính là khốn nạn như vậy hay sao Hai tháng sau, Nhạc Phong tham gia hôn lễ của Khiết Du, vốn thật sự không muốn đi, nhưng Khiết Du là trẻ mồ côi, anh dù sao cũng là người của nhà gái, không thể để cho cô em gái này mất mặt vào thời khắc trọng đại như vậy được. Tính ra, đây là lần tham dự hôn lễ thứ hai của anh sau lần của Miêu Miêu, lần nào cũng khiến anh chán nản vô cùng, không hề thích hợp với không khí vui vẻ.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 dù sao cũng phải để khiết du vui vẻ mới tốt hội trường chợt yên lặng trong nháy mắt nhạc phong dơ ly rượu lên rập mắt là hoa bách hợp hoa hồng lụa mỏng rượu đỏ anh nói tôi không giỏi ăn nói cho lắm bên dưới cười rộ lên có người ồn ào nói anh cô dâu khách khí quá nhạc phong nhìn khiết du hôm nay cô rất đẹp Màn sa trắng rủ xuống bên gò má Xinh tươi như mộng Nhạc phong thấy rất vui Vành mắt anh có hơi cay cay Dừng lại một lúc Anh nói chúc cho những người có tình trong thiên hạ Sẽ thành thân thuộc đi Nói xong nâng ly cạn trước Không phải là rụng mạnh gì Mà lại như thiêu đốt rót xuống bụng Kích thích khiến cho nước mắt trào ra khi dưu nhất váy tiến lên dìu anh Hỏi Anh Anh không sao chứ?" Nhạc Phong lắc đầu nói, "Không sao đâu, anh vui quá mà." Phương Trình cũng đỡ lấy anh, Nhạc Phong vịnh cánh tay anh ta rồi siết mạnh một cái, Phương Trình đau đến vẹo cả mặt, Nhạc Phong nói, "Nhớ mà đối xử tử tế với em gái tôi bằng không, tôi chặt chân cậu đấy." Phương Trình cười toe toét, "Đương nhiên đương nhiên rồi." Còn nói, "Anh ngại quá lại tổ chức trước anh nhạc phong giơ tay đấm cho anh ta một cái lại đoạt lấy chai rượu vang trong tay anh ta rót vào cái ly không của mình Thư rượu màu hổ phách tuôn vào trong ly dưới ánh sáng của hội trường loang loáng lên những ánh sáng rực rỡ nhạc phong bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ anh nhớ tới cơn mộng tưởng đã từng trải qua trong xác na khi còn ở bát vạn đại sơn lúc ấy anh đã nghĩ có thể dùng cùng khiết du bày tiệt rượu tháng thứ năm cuộc sống dần dần trở về bình thường có lúc bạn không thể không thừa nhận càng là những ngày tháng bình lặng thì lại càng trôi qua vùng vực một cách nhanh chóng tựa như lật sách sáng nghĩ xem chưa ăn gì chưa nghĩ xem tối ăn gì tối lại nghĩ xem sáng mai ăn gì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 Chửi những tên con ông cháu cha ỷ thế ép người Nhạc phong lẳng lặng nghe Cảm giác không chân thật kia lại ập tới dồn dập Đây rốt cục là thịnh gia Hay chỉ là một cái thôn nhỏ bình thường Thịnh gia thật sự tồn tại ư Đương nhiên là có tồn tại Vì cái ngẩn đầu tiếp theo Anh đã nhìn thấy thạch gia tính Đang hồng học chạy tới Không hiểu tại sao gặp lại thạch gia tính, tâm trạng anh không có mấy phẫn nộ, hay quá khích, bình tĩnh tự như là bạn cũ gặp mặt. Thạch gia tính có lẽ là một trong số những người hiếm hoi, biết đến sự tồn tại chân thực cũng như thân thế của quý đường đường. Nhạc Phong cười cười nói, không có chuyện gì đặc biệt cả, tôi trở lại thăm thú một chút, tìm anh tâm sự thôi. Thạch gia tính dẫn Nhạc Phong đi một vòng trên núi, băng qua cánh rừng rậm rạp, cành lá xum xuê, ánh lên sắc xanh biếc của mùa hè, gió nhẹ phất hoa, xào xạc từng cơn trên đỉnh đầu. Từ miệng thạch gia tính, Nhạc Phong biết được một vài chuyện xảy ra sau đó. Cảnh sát điều tra vụ án tần gia, vậy mà cũng đã tìm đến bác Vạn Đại Sơn. Đương nhiên là bọn họ chỉ tra hỏi theo thông lệ,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 Bàn tay tựa như móng chim Xiết chặt lấy cán tẩu Điên cuồng nện xuống đất Hết vệt lõm này Đến vệt lõm khác Đến nửa đêm Thịnh cảm như hơn bảy mươi tuổi Đột nhiên bộc phát tắt độc mạnh não Từ đó trở đi Nửa người bên phải thì bình thường Nửa bên trái thì tê liệt Miệng bên trái bị vẹo Nước bọt từ khóe miệng rớt xuống lỏng tỏng Miệng bà ta vẫn lẩm bẩm nói gì đó Nhưng đến giờ vẫn không ai nghe hiểu được Thạch gia tính dẫn nhạc phong đến một khoảnh đất giữa cánh rừng Cây cối nơi này rậm rạp có chút âm u Trên bãi đất trống trải có một ngôi mộ, một tấm bia Trước mộ có ba cái bát không Bên trong chứa đầy nước mưa bùn đất Nhạc phong khó hiểu nhìn thạch gia tính Thạch gia tính nói Tôi nghĩ nên đưa anh đến đây một lần Lúc Thịnh Hạ đi, có nhờ tôi chăm sóc cho dì của cô ấy. Cô ấy kể, người dì này có hai cái đầu. Tôi chưa từng thấy người nào, cũng chưa từng nghe nói Thịnh Gia có ai giống như vậy. Nhưng sau khi Thịnh Cẩm Như phát bệnh, hai ngày, trong động có một thi thể được bọc bằng chăn bông mang ra, bảo bọn tôi xử lý, nói là tự sát mà chết. Anh cũng biết rồi, phàm là phụ nữ nhà họ Thịnh khi qua đời, Đều sẽ có thủ tục mai tán nhất định Không đời nào lại qua loa như vậy Tôi cũng chỉ hiếu kỳ Nên sóc chăng lên nhìn Bà ta có hai cái đầu Tôi nghĩ đây chính là người Gì mà Thịnh Hải nhắc tới Nếu Tiểu Hạ đã nhờ tôi chăm sóc bà ấy Hẳn là bà ấy đã đối xử tử tế với cô ấy Cho nên tôi mới dẫn anh tới đây Ở trong động đá vôi Lại có một người gì khiến cô ấy lưu tâm đến Nhạc Phong thấy rất bất ngờ anh quỳ trước ngôi mộ, chán chạm đất dập đầu ba cái, hạ giọng nói: <cười> Dì, lần này con tới vội, không biết gì cần thêm gì, nên chưa chuẩn bị. lần sau tới con sẽ hóa thêm chút tiền vàng để bù đắp. nói xong, lòng ngực khó chịu tự như phiên dao đảo hải, <cười> nửa ngày trời mới chống tay đứng dậy được. trên đỉnh đầu có một con chim không tên liệng qua, để lại một tràng tiếng kêu chim chíp khiến người ta rợn cả gai ốc. Đầu Nhạc Phong nặng trịch, nói với Thạch Gia Tính: "Đi thôi." Anh vừa nói vừa đi ra, mới đi được hai bước, đằng sau chợt vang lên một tiếng phịch, Thạch Gia Tính đã quỳ xuống trước mặt anh. Nhạc Phong không đỡ anh ta dậy, vào lúc này Tâm trạng của anh mệt mỏi đến nỗi không còn tò mò nổi với bất cứ chuyện gì, cũng không muốn đụng đến. Anh cứ đứng như vậy, xem thạch gia tính rốt cục muốn làm gì. Cánh môi tái nhờ của thạch gia tính mắt máy, nói Nhạc Phong, tôi xin anh, anh hãy đưa tư tư đi đi. Sau đó Nhạc Phong liền được biết toàn bộ câu chuyện của vu Tư cùng với tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó.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 Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Nhất định anh sẽ bù đắp cho em. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em gấp trăm gấp ngàn lần. Vù từ trầm mặt rất lâu, không ai biết khi đó rút cục cô đã nghĩ những gì. Sau đó cô ngẩng đầu lên, khóe môi xẹt qua một nụ cười gần như quái gì. Nói, được.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 Chịu dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ để nói chuyện với thạch gia tính, có lúc cô còn đột nhiên mỉm cười với anh ta, sóng mắt dịu dàng, tựa như buổi đầu hai người mới yêu đương trước kia. Những ngày tháng bất ngờ đó, thạch gia tính thực sự hạnh phúc đến sợ hãi, có lúc ngủ mơ rồi giật mình tỉnh dậy, thay vụ từ yên ổn nằm bên cạnh mới bình tâm lại, tự an ủi bản thân rằng tất cả đều đã qua. tư tư lại là tư tư của trước kia thạch gia tính nghĩ chuyến tàu sinh mệnh này lại một lần nữa quay trở lại đường ray tù tù phun khói trắng băng qua cánh đồng hoa tươi nở rộ anh ta trăm ngàn lần không thể ngờ rằng chỉ sau một khắc đoàn tàu kia lại gầm thét văng ra khỏi quỹ đạo đã định sẵn lao xuống vực sâu thăm thẳm một ngày nọ sau khi ăn tối xong Tư tư vào phòng trước, đến khi anh ta đi vào, bên trong đã khóa trái cửa, vặn thế nào cũng không ra được. Thạch gia tính lo lắng gõ cửa. Tư tư, tư tư, mở cửa ra đi. vu tư ở bên trong cười khanh khách, vừa điên dại lại vừa sung sướng, trái tim thạch gia tính như quẳng thắt lại, không chút nghĩ ngời, một cước đạp tung cửa. Trong phòng không bật đèn Chỉ có quần sáng âm u Từ chiếc đèn ngủ phủ quanh giường lớn Vù từ cuối đầu chìm Trong thứ ánh sáng u tối đó Tóc dài che phủ Cả gương mặt Sau đó cô ngẩng đầu Trên gương mặt là một nụ cười quỷ dị Hai tay chậm rãi từ giữa hai chân dơ lên Máu tươi theo Mười đầu ngón tay chậm rãi chảy xuống Nhìn xuống Thần dưới của cô như ngâm trong một vũng máu Tựa như bị một thứ sóng âm tầng cao công kích vào đại não Thạch gia tính không tài nào khống chế được tiếng thét kinh hoàng vô tư nhìn anh ta cười thôi có chết Cũng sẽ không sinh ra một con quái vật Muốn tôi sinh con cho anh ư Kiếp sau Kiếp sau nữa Anh cũng đừng mơ